phàm Nhân Tu Tiên, chương 410, Trưởng Lão Vị này là khúc tiền bối, thân ngoài hóa thân của tiền bối sao? Nữ tử này vừa nói ra như vậy, thân hình hàng lập, chợt ngừng trẻ, hàng quan trong mắt không khỏi lé lên, nhìn nữ tử này một lúc rồi mới lạnh lùng hỏi. tự Linh cô nương, như thế nào lại biết được? Tiền bối không cần phải giật mình, bộ môn cũng có một loại công pháp có thể tế luyện phân thân. Chỉ là hào phí rất lớn, xác xuất thành công lại thấp vô cùng, cho nên trong bộ môn có rất ít người tu luyện. Bất quá phần thần của tiền bối rất là kỳ lạ, có thể cùng tiền bối tiến vào kết đăng sơ kỳ, thật sự là cực kỳ ngạc nhiên. Tự linh tiên tự khúc khích cười, đôi mắt trong veo, lấp lánh không thôi. Nếu Tử linh đào hữu đã nhìn ra thì hạt mộ cũng không dấu dính làm gì, nhưng tại sao vì đào hữu kia lại không ở chỗ này với nàng? Hàng lập thần sắc nhất thời hòa hoảng thừa nhận Tiếp theo hoặc ngược lại một câu Đối với hắn mà nói Thân phận phân thân của khúc hồn sớm muộn gì Cũng bị người khác phát hiện ra Cũng không có gì kinh ngạc Trước hết mời tiền bối ngồi xuống vì bị sư tỷ bây giờ đang đến phường thị Mua một ít đồ vật Cũng thuận tiền muốn mua một cái đồng phụ tài thiên tinh thành Chuẩn bị ở lại dài lâu nữ tử ưu nhã này vừa mời hàng lập ngồi xuống Vừa nhẹ nhàng giải thích Vậy sao? Ba vị đạo hữu không có ý định trở về dịu âm môn ư Sau khi ngồi xuống Hàng lập liền nhíu mày Có chút không hiểu hỏi Trở về dịu âm môn Tỷ muội chúng tôi làm sao dám chứ Đã kết đại cư với cực âm Hơn nữa hai đại trưởng lão của bộn môn Cũng đã phản bội Trở về nếu không phải đôi vào tay ma đầu Thì cũng bị các kiểu thế lực khác Thừa cơ hội thôn tính Chúng tôi quyết định tạm thời Giờ dịu âm môn vào trong thiên tinh thành Dù sao thì những năm gần đây Bộ môn cũng có một chút tích cóp Tự linh tiên tự thở dài một tiếng Cười khổ nói Vậy sao? Hàng Lập im lặng gật đầu Cũng không muốn nói gì thêm Hắn cũng không biết đối phương là người như thế nào Tự nhiên cũng không có biểu hiện nhiệt tình Tự linh tiên tự tự hồ Không có quan tâm đến phản ứng của Hàng Lập Ngược lại đứng dậy rót cho Hàng Lập Một chén trà thơm Mới rụt rè nói tỷ bụi chúng tôi khi thoát khỏi sự ngăn cản Của luyện thi Thì bữa lúc ở xa xa Nhìn thấy tiền bối cũng đã chế phục được yêu vật Cho nên cũng biết tiền bối không có việc gì Sau lại nghe sư tỷ nói là tiền bối do thiên lời trúc mới ra tay tương chờ, thì nữ mới nhờ Phạm sư tỷ phát truyền âm phù thịnh tiền bối tới nơi đây Tự linh tiên tự giải thích đơn giản nguyên ủy của sự việc Trong truyền âm phù nói rằng Trong tay tự linh đạo hữu có thiên lời trúc Điều này có thật hay không Bật ấy không phải là do người của cực âm đạo cướp đuổi hay sao Hàng lập không có chút hứng thú Nói đâu đâu mà trực tiếp hỏi sự tình Mà mình quan tâm nhất Ngay được Hàng lập mở miệng hỏi như vậy Bên trong đôi mắt của Tử Linh tiên tử hiện lên Về miệng cười Dùng âm thanh mượt mà dễ nghe hồi đáp tiền bối thật là thẳng thắng Tử Linh cũng không muốn dấu giếm Lúc đầu dự âm môn Từ trong tay của một vị truyền nhân Của một môn phái nhỏ Lấy được, không chỉ lấy được một đoàn thiên lời trúc Mà là hai đoạn, Nhưng đã có thể bán được giá cao hơn Và mẫu đã chi làm hai phần Chỉ mang theo một nửa thôi Mà một nửa còn lại thì lưu ở chỗ của ta Nếu như tiền bối muốn Vạn bối có thể đem vật ấy tặng cho người Trong lòng tuy cực kỳ vui mừng Nhưng trên mặt hàng lập Lại không lộ vẻ kích động Ngược lại nhìn nửa tử này một cái đầy thâm ý Mới trong giọng hỏi Cho ta tự linh cô nương hà tất phải nói lời vô nghĩa Nếu đạo hữu đã mang vật đó tới đây Rốt cuộc có điều kiện gì Thì cứ nói ra đi tài hạ sẽ cần nhắc kỹ càng. tụi lên tiên tưởng nghe được như vậy, vậy cười cười dần nhờn thu luyện, trầm ngâm trầm chốc lát liền thừa nhận nói: kỳ thật thiền lời trước đối với nhiều âm môn chúng tôi mà nói thì cũng là bậc vô dụng. tiền buổi lần trước đã đặt tay tương trợ, tặng cho tiền mối cũng là điều tất nhiên. nhưng bộ môn bây giờ đã thay đổi rất lớn, lấy thực lực của đám người bạc mối, các bạn không thể chống đỡ nổi môn phải lớn như vậy. Bạn mối muốn lấy thiền lời trước này cùng với 300 linh thạch mỗi năm để mời tiền bối làm khách khanh trưởng lão, mong rằng tiền bối không từ chối. Khách khanh trưởng lão, sắc mặt hàng lập khẽ biến, hắn vạn lần không nghĩ tới đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ngoài trừ điều kiện vừa đòi ra, nếu khi tiền bối luyện công muốn tiến hành song tu, bộ môn cũng có thể cử ra một nữ đệ tử xuất sắc tặng cho tiền bối làm thiết. Tự linh tiên tự thoải mái nói thêm một câu, điều kiện này cũng không có làm cho hạng lập lộ ra vẻ mặt khác thường nào. có các loại linh đan phù trợ, hẳn các bạn không cần song tu để tăng linh lực. bất quá đối với thiên lợi trúc lại bất đồng. nếu bỏ qua thì sẽ không có cơ hội khác. vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, hạng lập vẫn còn chầm trước nói. điều kiện này không được. hàm mỗi đọc lai like, đọc bản sớm đã thành thói quen. các bạn không muốn bị câu thúc trong một môn phái tự lên đào hữu hay là đổi là một điều kiện khác đi nếu không tài hạ nguyện ý xuất lên thạch cao hơn 3 phần giá trị mua lấy vật này tiền bối thật sự nói được tài liệu định dài tam đại thần bột này làm gì có giá mà nói chứ đã rơi vào trong tay các tu sĩ không cần thì chẳng đáng một đồng nhưng trong mắt tu sĩ luyện công pháp bột thuộc tính thì chính là bảo vật vô giá tự lên tiên tự đối với sự cử tuyệt của hạng lập Cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn Ngược lại mang theo vẻ mặt miệng cười Cử tuyệt đề nghị của Hàng Lập dùng lên thạch mua lấy Hàng Lập nhíu chặt hai hàng lông mày Nhìn bộ dạng nàng ấy thì từ hồ đã biết Mình rất cần vật ấy Sẽ không dễ dàng có thể buông tay Loại cảm giác bị người ta nắm được chỗ yếu hại Khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái Bất quá Hắn quyết tâm không vì một đoàn thiên đời chút đó Mà gia nhập vào nhiều âm môn Mặc cho đối phương điều khiển Đang lúc hàng lập thầm nghĩ có nên hay không buông bỏ thiên lợi chút tiền tài liệu khác để luyện chế pháp bảo, thì tự linh tiên tử lại đưa ra một đề nghị khác. Tiền bối, nếu không muốn cầu thúc, hay là xem như trưởng lão trên danh nghĩa của bộ môn vậy, vừa có thể hưởng thụ đảng ngộ của trưởng lão, cũng không cần tiếp nhận bất kỳ mệnh lệnh nào của môn chủ, mà bộ môn muốn dùng danh tiếng tu sĩ cách đăng kỳ để bảo vệ mình, chẳng biết ý kiến của tiền bối như thế nào. Trưởng lão trên danh nghĩa sao? Nghe tuổi linh tiên tử nói những lời dễ dàng này khiến cho hàng lập lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Nếu nhiều âm môn xảy ra đại địch thì ta cũng không cần phải ra tay sao Hắn có điểm mi hoặc hỏi ngược lại trên mặt lộ ra thần sắc không tin tưởng Nếu như bộ môn thật sự gặp phải sự tình phiền phức hoặc là rất cần tiền bối ra tay Tiền bối có thể tự mình châm trước đáp ứng Sau khi xong thì người chúng tôi sẽ hầu ta đời tự này từ hồ đã tính qua việc đó không chút do dự nói tự lên đào hữu nếu ta không nhầm thì mấy vị định sử dụng lá cờ tu sĩ kết đăng kỳ của ta để tạo nên thành thế không cho nhiều âm muôn bị một ít thế lực bất lương nào thừa dịp suy yếu nhất đến gây phiền toái mà khi các người công bố miễn là ta đối với bên ngoài không phủ nhận có phải như vậy hay không hàng lập cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi trầm rãi nói hàng tiền bối nói không sai Tới lúc đó, chúng ta sẽ cũng phần thân này của tiền bối Nói thành một tu sĩ kết đan kỳ Như vậy cũng có thể bù lại cho những ảnh hưởng bất lợi Do triệu mạnh hai vị trưởng lão phản bội gây nên Đội tự miệng cười, có chút từ tin nói Nếu là điều kiện như vậy, Tài Hạ có thể đáp ứng Bất quá trước mặt các tu sĩ khác Ta cũng không có chủ động thừa nhận mình là trưởng lão của quý môn Các vị cũng đừng hồng hy vọng Tài Hạ sẽ thay quý môn thể hiện ra ngoài Làm thế nào khiến cho mọi người tin tưởng ta là trưởng lão của quý môn Cũng chỉ có thể trông vào bản lạnh của các nàng mà thôi Hành lập sau khi trải qua một ven tự đánh giá Hắn cũng không có cảm giác được điều gì không ổn ở phía sau Vì khắc phòng đối với thiên lời trúc Cuối cùng hắn vẫn đáp ứng Được, chỉ cần đến lúc đó Tiền đối không phủ nhận chuyện này tỷ muội chúng tôi tự có biện pháp xử lý tốt hết thảy điều này Đội tử lộ ra sắc mặt vui mừng Hiện nét cười tươi tán nói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 Chiếc hộp này sử dụng một loại gọi là cao ngọc chế tạo thành. Mặc dù danh từ có chữ ngọc, thế nhưng cũng không phải là ngọc thạch, không liệt vào nhóm ngũ hành. Cũng chỉ có vật ấy mới có thể bảo tồn thiên lôi trúc lâu dài được, không sợ linh khí tiết ra bên ngoài. Hàng lập ngợt đầu, nếu như trước khi hắn chưa từng nghe qua danh tiếng của cao ngọc, thì vật này rõ ràng cực kỳ hy hữu trần quý dị thường. Kế tiếp, tự linh tiên tự bưng một ngón tay trắng đỏ như ngọc, đầu ngón tay chợt lé, Một đạo lực quan to bằng hạt đậu nành liền xuất hiện Sau đó nàng khẩn chút do dự Hướng đến nắp hộp nhẹ nhàng đi một cái Lực quan và tầng thanh quan bao phủ bên ngoài chạm nhau Phát ra tiếng lực rất nhỏ Nhất thời hào quang biến mất không còn một mảnh Nắp hộp tự động được mở ra Tinh thần hàn lập rung lên Bồi vàng ngưng thần nhìn vào bên trong hộp Chương 411 Bồi Trúc Trong hộp Chính là một đoạn trúc khô bình thường, ngắn tượng, dài khoảng 2 tấc, nhỏ cỡ ngón tay, vẫn còn mang theo một chút rễ khô héo. Nhìn thế nào đi nữa cũng không khác gì một cây trúc bình thường. Hàng Lập mi hoạt trong lòng, sắc mặt không nhìn được, có chút thay đổi, đứt mắt nhìn tự lên tiên tử một cái. Được tự này hiển nhiên hiểu rõ sự nghi ngờ của Hàng Lập, khẽ cười một tiếng, cầm lấy cây trúc khô nửa vàng nửa xanh lên tay, sau đó lật tay một cái, tay kia cũng nhanh chóng. Lấy ra một cái trụy thủ sáng bóng Choang, một âm thanh vang lên Tự linh tiên tử dùng trụy thủ Hướng tới gầy trúc chém một phát Ngay khi đao nhận Tiếp xúc bên ngoài đoàn trúc Đi hiện lên một đào điện hồ mạnh khảnh Khiến cho trụy thủ bắn ngược trở ra Nhìn thấy như vậy Những nghi ngờ của hàng lập hoàn toàn biến mất Cẩn thận cầm lấy thiên lợi trúc Bỏ vào bên trong hộp Sau đó tự linh tiên tử cấp cho hàng lập Một cái lệnh bài trưởng lão dịu âm môn hai người hàng huyên trong chốc lát rồi hàng lập cáo từ rời khỏi hàng lập rời đi không bao lâu thì phàm phu nhân cùng bấy trắc như đình đã trở về khách sạn sau khi nghe từ linh tin tử nhắc lại chuyện vừa xảy ra hai người họ nhìn nhau một hồi lâu Sương mùi làm như vậy so với việc chúng ta thương đường trước kia hoàn toàn không giống nhau chúng ta có phải thiệt thòi quá hay không chỉ bằng danh tiếng của thiên lời chút hoàn toàn có thể tìm ra một tu sĩ cách đăng kỳ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 Càng huống chi sư tỷ cũng đã nói, người này căn bản không hề sợ mỹ thuật của chúng ta. về phần dùng thiên lời trước mời tu sĩ khác, hạ sư tỷ cũng đánh giá quá cao giá trị của kiện đồ vật bỏ đi thì tiếc mà không dùng được này. Thì lời trước mặc dù được xưng là một trong tam đại thần trúc của tu thiên giới, nhưng trên thực tế, có thể dùng vật ấy thật sự đã ít lại càng ít, không phải muốn chế tạo pháp bảo một hệ đỉnh cấp, ai là dùng vật ấy làm tài liệu mà phương pháp luyện chế ra pháp bảo này cùng thiền lời trước đối với bộ môn chúng ta cũng không hề có tác dụng gì. Các người cũng biết thiền lời trước được phần ba bài loại, gốc thiền lời trước này của chúng ta chỉ là bạch lời trước mấy nạn năm mà thôi. Cho dù có thể luyện chế thành pháp bảo cũng không có được uy lực lớn. Khẩn bằng trước tiên chúng ta sử dụng vật ấy cùng với vị này giao hảo đều hắn đáp ứng làm trưởng lão của bộ môn tỷ muội chúng ta chỉ cần cung cung kính kính. Hàng năm hiếu kính không ngừng Đến lúc bộ môn gặp phải đại định Hẳn như thế nào lại cử tuyệt không viện thủ đầy chứ Tự lên tiên tự thản nhiên nói Bộ dáng không hoảng không vội chút nào Hơn nữa cho dù là có những người khác đồng tâm Với thiên lời trước này Nguyện ý làm trưởng lão bộ môn Nhưng với tình hình hiện nay Chúng ta dám tiếp dần sao Đến lúc đó chỉ sợ là phía trước có cử hổ Phía sau là lan sói Đúc đầu gia bộ cùng ủy trường bản thân Là tu sĩ cách đăng kỳ Mới dùng sách lược đó Để trưởng mạnh vì vị trưởng lão thành thành thật thật Vì một môn xuất lực Dù sao chỉ bằng vào mỹ thuật Cùng với mỹ sắc lung lạc tu sĩ cấp cao Chứ có thể bị cắn trả đó Đội tử lộ ra một tiêu cười khổ nói tiếp Nghe xong như vậy Phạm Phu Nhân cùng với chắc Như Đình Đều im lặng suy nghĩ Trải qua sự tình phản bội của môn hạ Cực kỳ thân cận Hai nàng đối với mỹ thuật của chính mình Có chút không tin tưởng Cảm thấy vị tiểu sư muội này nói Từ hồ có chút đạo lý Bây giờ chuyện đổi bộ bên trong Sẽ do ba người chúng ta xử lý Tạm thời không cần lập môn chủ Chờ cho ba người chúng ta Hoặc là vị môn hạ đệ tử nào Có thể kết đan Rồi sẽ lập môn chủ cũng không hề buồn Tự Linh tiên tử bỗng nhiên nói Lần này hai nàng cũng không có ý tứ phản đối Không biết vị hàng trưởng lãng này Có ý trượt vào tu bi cao thâm mà nhúng tay vào trong chuyện buồn buồn chúng ta hay không? Cần đề phòng trước hay không? Trác Như Đình đột nhiên hỏi. Sẽ không đâu, người này ta tiếp xúc tuy không nhiều, nhưng từ trong lời nói có thể nhìn thấy ra, hắn ta chính là một khổ tu sĩ. Ngoài trừ tu luyện ra, sẽ không có chuyện gì khiến cho hắn đồng tâm. Bằng không lúc ta đề nghị tặng một nữ đệ tử làm thiết, mà hắn không hề có chút biểu tình nào. Đại Khái là già như vậy mới có thể tiến nhập vào trình độ kết đan kỳ được Tự linh tiên tự lắc lắc đầu Có chút hâm mộ nói Khái không biết tỷ bội chúng ta có cơ hội kết đan hay không Phạm Phu Nhân thở dài một tiếng Từ hồ đối với việc kết đan cũng không có bao nhiêu hy vọng Chắc như đình nghe xong Trên mặt cũng lộ ra vài phần tịch liêu Xem ra mấy vị gia nhân này đối với việc kết đan cực kỳ mong mỏi Trong khi đó Hàng Lộc cũng không có vội vàng làm việc khác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 thì các loại tài liệu tự nhiên cũng cực kỳ trân quý. Hàng lập trước kia cũng có thu thập được một ít, nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa có, hiện tại phải đi khắp nơi để tìm kiếm. Sản vật tại làng tinh hải so với thiên nam thì phong phú hơn rất nhiều. Hàng lộc không tiếc lượng lớn lên thạch, điều khiến cho chính hắn tán gia bại sản. Cuối cùng hai năm sau, cũng miệng cộm đen những đồ vật đó cầm trong tay. Vì vậy hắn không thể không bảo hiểm bán một ít viên yêu đan trân quý có trong tay. Khi Hàng Lập nhìn thấy túi trữ vật trống không, cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời, thở dài mà thôi. Luyện chế pháp bảo, đặc biệt là luyện chế một kiện pháp bảo tốt, thật đúng là một vị tán tu bình thường không thể làm được. Ngày hôm nay, Hàng Lập mang theo thần sắc tràn đầy chờ mong đi đến dược vi. Mấy ngày luyện công trước, hắn vừa mới đổ xuống một giọt lục dịch. Hôm nay thì lợi trúc trong vườn sẽ trở thành vàng năm linh vật mới đúng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 Nếu không cần lo lắng về vấn đề số lượng nguyên liệu chủ đạo Thì hắn không muốn chỉ luyện chế 12 thanh phi kiếm Mà đột nhiên muốn luyện chế số phi kiếm lớn nhất của Thanh trước phòng vân kiếm Tạo thành một bộ pháp bạo gồm 72 thanh. Mặc dù nhiều phi kiếm như vậy Lấy tu vi kết đang sơ kỳ dư hắn Thì pháp lực căn bản vô pháp luyện hóa cũng như khu đồng Nhưng hắn cũng không nóng nảy Hoàn toàn có thể dựa vào tình huống tu vi của chính mình Từ từ luyện hóa từng thanh vậy Dù sao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 Bảy ngày sau, trong phường thị Thiên tinh Thành có một tiểu điếm rất bình thường, đột nhiên thay đổi chủ mới, đó là một thanh niên, thoạt nhìn tự như hơn 30, ngoài ra còn có một đại hán bày rầm mắt to, thân hình cao lớn đi theo giúp việc. Ngay khi thanh niên này tiếp nhận cửa hàng, lập tức đem lý thị tạm hóa, đổi thải thành thành chút tiểu hiên, bên trong cùng chỉ bán một ít phù lục, cùng một ít dược tài mà thôi. Nhưng nửa tháng sau, bên trong đến phô lại thêm một ít pháp khí cấp thấp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 Bởi biết thanh niên này không có chút pháp lực Chỉ là phạm nhân mà thôi nhất thời có người lang gan lớn Đến cửa hàng này Cùng với vị thanh niên họ hàng kia Nói chuyện ít chuyện thường ngày Nói một ít chuyện thường ngày Dù sao thì nơi đây cũng rất vắng vẻ Sinh ý ngày thường cũng không có nhiều lắm Chỉ có thể ghé thăm nhau cho đỡ buồn chán thôi Mà thanh niên xa lạ kia tới Làm cho chủ đề đàm thoại của bọn họ Tự nhiên nhiều hơn Nhưng thanh niên này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 Hắn tự nhiên muốn tranh thủ trong khoảng thời gian nuôi trồng thiên lôi trúc, đi sâu nghiên cứu, cuốn vân tiêu tâm đắc, cùng với điển tịch trần pháp mà Tân Như Âm đã tặng. kỳ thật ở sâu trong lòng của Hàng Lộc, đối với luyện khí và trận pháp rất cảm thấy hứng thú, nhưng trong 20 năm thời gian, hơn nữa đồng thời học tập cả hai loại, hắn không dám hy vọng xa vời có thể đạt được trình độ như hai vị thiên tài kia, nhưng có thể học được một phần bản lạnh của họ, hắn cũng rất hài lòng rồi. Ít nhất, Có thể tự mình luyện chế ra trần kỳ cùng trần bàn đơn loại đơn giản nhất Nhưng nghiên cứu chúng nó không chỉ có thể đọc sách Mà là phải tự mình thực hành, đồng thủ luyện chế một chút Cứ như vậy, một đống pháp khí cấp thấp có chút bụi bầm xuất hiện Không thể nào xử lý đi được Bởi vì nếu ném bỏ đi thì thật là đáng tiếc Nhưng lưu lại cũng không có chút tác dụng gì Thật sự cực kỳ nực cười Mà mỗi khi trong luyện tập có ý tưởng đột phá Hắn phải tùy cơ đi mua các chủng loại tài liệu cổ quái để sử dụng Điều này làm cho hắn không thể ngày ngày phải chạy đi phương thị Mặt khác, đúng lúc tu luyện đại diện quyết tầng thứ tư Cần phải có kinh nghiệm ma luyện nhập thế tâm cảnh Nếu không khi tu luyện chịu không nổi Sẽ bị tâm ma phản vệ, rất khó thành công Vì vậy, Hàng Lập sau khi ngậm nghĩ, dứt cự lượng tiền Dứt khoát mua lấy một cửa hàng Đời đây không quá ồn ào cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự nghiên cứu về luyện khí và trận pháp của hắn, là có thể sống chung với những phạm nhân, có thể chinh mắt nhìn thấy cuộc sống bình thường của bọn họ, mà thực tế khi cần tài liệu cho trận pháp hoặc là luyện khí thì cũng có thể mua được liền, rồi những đồ vật luyện chế được có thể bày bán trong quầy được bao nhiêu thì được, nhìn những tu sĩ cấp thấp đến mua những pháp khí từ hắn luyện chế ra, khiến cho trong lòng hàng lập vui sướng, đương nhiên cách bảy ngày hắn lại trở về đồng phủ một chuyến cấp lục dịch cho thiền lời trúc thăm một chút về kim trùng cùng với hai con huyết ngọc tri chu được hắn để lại bên trong đồng phủ nhưng không bao lâu sau một màn khiến cho hàng lập kinh ngạc xuất hiện bên trong nhược viên cây thiền lời trúc thứ nhất ngay khi nhánh thiền lời trúc thứ hai được khoảng năm năm bỗng nhiên vô cớ cành lá đều rụng xuống đất không còn một mảnh ngay khi chạm vào mặt đất lập tức hóa thành những lá cây màu vàng óng cực kỳ đẹp đẽ mặc dù không biết chúng có tác dụng gì, nhưng hàng lộc cũng không dễ dàng bỏ đi. Hắn thu lấy tất cả cho vào bên trong túi trữ vật, mà thân cây màu xanh biết kia được hắn thu vào bên trong hộp cao ngọc cẩn thận bảo tồn. Ngay khi có đủ sáu bảy cây, thì chính là lúc hắn có thể bắt đầu luyện chế thành chuốt phong vân kiếm. Cứ như vậy, hàng lộc thu luyện pháp lực, hòa nhập vào cuộc sống phàm nhân ở nơi phường thị vắng vẻ đó, bắt đầu quá trình nhập thế. Hắn mỗi ngày. Ngoài trừ việc chuyên tâm nghiên cứu quyển sách phục chế từ bên trong ngọc dạng ra, thì còn chỉ yên lặng quan sát các loại biểu hiện hỉ nộ ai ố của phạm nhân, sau đó từ từ nhớ lại, chậm rãi thưởng thức chương 413 luyện hóa ngắn ngủi chỉ có vài năm quan sát, khiến cho hàng lập cảm nhận được rất nhiều tư vị sớm đã quên mất, có những tình cảm tốt đẹp, cũng có những điều xấu xa, nhưng bất luận là loại tình cảm nào cũng khiến cho tâm cảnh Hàng Lập xúc động nhất định, làm cho hắn một lần nữa từ góc độ của người tu tiên lệnh ngộ, từ ngẫm. Cùng lúc đó, trình độ lý giải của Hàng Lập đối với luyện khí và trận pháp dưới sự tích lũy của ngày tháng dần dần được nâng cao. rõ ràng nhất là cử hiệu thành Trúc Tiểu Hiên trải qua 2 năm thời gian, tại khu vực này cũng có chút danh tiếng, bởi vì tại nơi đó thường xuyên có các thu sĩ kiếm được một ít pháp bảo không tồi, thậm chí có người vận khí không tệ, sảo hợp mua được vài cái trung cấp lục phù hỷ hữu. sau khi tin tức lan truyền ra vùng gần đó, khiến cho một ít tu sĩ cấp thấp lập tức hướng tới cửa hiệu của hắn. pháp khí cùng phù lục, đương nhiên do chính hàng lập luyện chế ra. sau khi tiến vào kết đăng kỳ, hắn nút cuộc cũng có thể thi triển một ít trung cấp pháp thuật vốn đã hầm mò từ lâu. mặc dù chỉ là mấy cái trung cấp phù lục thô thiển nhất, nhưng hàng lập cũng rất hài lòng. bất quá, trung cấp phù lục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 Trước tiên, Hàng Lập sử dụng những tài liệu của yêu thú cấp thấp để thực hành. Đến một ngày, hắn cảm giác được trạng thái tốt mới sử dụng một ít tài liệu trân quý để luyện chế và loại phụ lục đặc thù. Những phụ lục hắn thực hành cơ bản đều là một ít pháp thuật công kích. Hàng Lập cách một hai tháng sẽ đem ra một hai cái để bài bán. Đến lúc đó ai đến trước thì thuộc về người đó. Lấy tù vị kết đăng kỳ của Hàng Lập, những phụ lục đó so với uy lực của Pháp Bảo thật sự tựa như kê lạc.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 Nhưng Tiến Tâm cũng chỉ đối với một phần nhỏ tu sĩ cấp thấp mà thôi Hàng Lập cũng không muốn đứt lấy phiền phức vào thân Vào năm thứ 9 Thì Hàng Lập tự mình lĩnh ngồi được một ít trận pháp đơn giản Bắt đầu luyện chế trận kỳ và trần bàn Bởi vì có được tâm đắc của Tệ Vân Tiêu cùng Tân Như Âm Hàng Lập giảm thiểu rất nhiều đường quanh đường co Để nắm giữ được một ít tiểu xảo mẫu chốt Nhưng cho dù là như vậy luyện chế tròn vẹn một bộ pháp khí bố trần đối với hắn mà nói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 Ở đời đây, sinh sống hơn 20 năm, tùy trong tâm hạng lập đã không còn dao động, nhưng cũng có một chút tình cảm quyến luyến. Cuộc sống sinh hoạt nơi phường thầy này đã trở thành một trải nghiệm an nhật, khó có được trong cuộc đời của hắn. Lúc này, cách vách tường truyền tới một âm thanh thật lớn, hạng lập nghe xong, trong lòng không khỏi miệng cười. Không cần dùng thần thức tra xét, hắn cũng có thể khẳng định được, điểm chủ ở kế bên lại hướng tới khách nhân giới thiệu trấn điếm chi bảo.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 khẽ lắc đầu rồi đi trước mang theo khúc hồn ra khỏi thành trước tiểu hiên không lâu sau thân ảnh hai người cũng từ một góc của phường thị hoàn toàn biến mất khi về tới đồng phủ hàng lập lập tức mang theo một đống tài liệu liền khí tiến vào bên trong mật thất bên ngoài bố trí một trận pháp nhỏ nhỏ mà mấy năm nay hắn lĩnh ngộ được trận pháp này cũng không có tác dụng gì khác ngoài việc có thể ngăn cản được sự ba đồng của linh khí vừa lúc thích hợp cho hàng lập sử dụng liền chế pháp bảo Hắn cũng không hề muốn trong khi luyện chế pháp bảo Thì làm bị người khác tọc mạch Sau đó, Hàng Lập trong mật thất Ngồi ba ngày ba đêm Để cho tinh thần cùng pháp lực trở lại trạng thái tốt nhất Rồi mới bắt đầu đồng thủ luyện chế pháp bảo Đầu tiên, Hàng lấy ngọc hột từ trong túi chữ vật ra Đặt trên mặt đất trước người Sau đó mở nắp hột Bên trong, sáu cây thiên lôi trúc xanh biếc xuất hiện Hàng Lập ngân trọng nhìn chúng Hít một hơi thật sâu mới vươn một ngón tay hướng một cây trúc bên trong hộp nhẹ nhàng khẽ điện nhất thời cây thiên lôi trúc dài một thước nọ bay ra khỏi hộp phiêu phù trước ngực hắn thành lập thần sắc trịnh trọng tay bắt pháp quyết trên mặt tinh quang lưu động dần dần biến thành một tầng thanh quang thể thanh quang càng ngày càng đậm hàng lập hé miệng phun ra một đào đăng hỏa màu xanh bóng manh như tơ bay đến trên thần cây kim lôi trúc trước mặt bùng một tiếng bột đào lôi điện màu vàng nhạt xuất hiện Không chút khách khí ngăn cản đan hỏa Không cho tiến đến gần nửa bước Nhìn thấy như vậy Linh quan trong mắt hàng lập chợt lóe đan hỏa kia lập tức to thêm vài phần Trọng nháy mắt đem điện hồ kia Và cả bàn thể thiên lôi trúc Bao phủ vào bên trong Bắt đầu quá trình luyện hóa lâu dài Đàn hỏa đối với sự tiêu hao linh lực Thật sự rất lớn Nhưng may mắn là hàng lập đã sớm có sự chuẩn bị Ngày khi xuất ra đan hỏa Hai tay đồng thời cầm lấy một khối linh thạch màu xanh đậm bắt đầu hấp thụ linh khí bên trong nếu ngay cả linh thạch kia bổ sung linh lực không kịp thì hắn sẽ lấy một viên đan dược uống vào đan dược mặc dù không thể lập tức chuyển hóa thành pháp lực nhưng ẩn chứa linh lực sung túc đủ để cho hàng lộc không lo lắng trong quá trình lâu dài này ba ngày trôi qua điện hồ bên ngoài thiên lôi trúc rốt cuộc cũng bị bia linh lực tiêu làm tiêu hao hết không thể ngăn cản thanh sắc đang hỏa trực tiếp thiêu đốt bản thể của thiên lôi trúc lại qua thêm mấy ngày Mặt ngoài thân trúc xuất hiện dấu hiệu hòa tan, một số vị trí phát ra ánh sáng lờ mờ, các giọt tiểu dịch đủ màu sắc chạy ra. Liên tiếp, hơn 10 ngày như vậy, tạp chất của thiên lôi trúc rốt cuộc đã được loại bỏ, bị hàng lập luyện hóa thành một chất lỏng sền sệt màu xanh lớn khoảng nắm tay. Nhìn khối chất lỏng không lớn này, hàng lập thở phạm một hơi, chỉ cần có thể luyện hóa thiên lôi trúc, mọi chuyện phía sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ngẩy xong, đa hòa trong miệng Hằng Lộc dừng lại, đem lên thạch trong hai tay cất đi. Tiếp theo, hai tay hắn bắn ra mười đạo linh ti mỏng manh xuyên vào bên trong lục dịch. Sau đó, ngón tay của Hằng Lộc không ngừng chuyển động, dưới sự điều động của linh ti, lục dịch xoay tròn, bắt đầu biến hình. Rồi một khối lục dịch nhỏ từ trong chủ thể tách ra ngoài, đồng dạng phiêu phù ở trong không trung. Tiếp theo là khối thứ hai, thứ ba. Ngay khi khối cuối cùng cũng tách rời. Trong không trung đã xuất hiện 12 côi chất lỏng giống nhau. chương 414 Thành hình Tiếp theo, hành hướng tay tới túi chữ vật, vỗ nhẹ một cái. Từ trong đó bay ra hơn 10 đào bạch quang xếp thành một hàng ở phía dưới dịch thể. Đúng là 12 hộp ngọt nhỏ giống nhau như đúc. Tất cả chúng đều dùng một loại bạch ngọt nào đó để chế tạo nên tinh xảo vô cùng. Thể tích cũng chỉ hơn vài tất mà thôi. Hàng lập nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, tất cả các nắp hộp lập tức mở ra. Tiếp theo một chữ xuống từ trong miệng hàng lập bán ra. Tất cả lục dịch đang trôi nổi lơ lửng trong không trung đều nghe lời hà xuống. Vừa bằng mỗi hộp ngọc đều đổ chỗ cho một khối lục dịch. Khi hàng lập đem nắp hộp phòng bế lại thì sắc mặt mới hòa hoãn, thực sự yên lòng. Mặc dù đã có linh thạch cùng đang nhược phụ trợ, thế nhưng lúc này pháp lực của hắn gần như đã càng kiệt. Cứ như vậy, Hàng Lập ngồi tu luyện thêm mấy ngày, đem trạng thái khôi phục tới mức độ tốt nhất, rồi mới bắt đầu luyện chế 5 cây thiên lời trúc còn lại. Trong chớp mắt, đã trôi qua 3 tháng, Hàng Lập mất rất nhiều khí lực, rốt cuộc cũng đem thiên lời trúc tinh luyện thành trạng thái lỏng tinh khiết. Sau khi nghỉ ngơi một lát, để bố trí một cái trần phát cực kỳ phức tạp ở trong mật thất. Tên của nó, hắn cũng không biết rõ.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 bởi vì tiếp theo là bước máu chốt trong việc luyện chế pháp bảo nhưng vừa đã phải mệt thất lại có một việc khiến cho hắn vừa vui mừng lẫn sợ hãi về kim trùng này được hắn liên tục dùng nghe thường thảo nuôi dưỡng đốt cuộc cũng bắt đầu cắn đốt nhau lần nữa điều này khiến cho hàng lập cực kỳ vui mừng từ sau khi số lượng về kim trùng lên đến mấy vạn con chỉ mới một chút nghe thường thảo thực sự khó có thể làm cho chúng đẻ trứng lần nữa để tiến hóa do những năm gần đây Đại bộ phận lục dịch đều bị Hàng Lập dùng để bồi dưỡng thiên lội trúc Bọn phệ kim trùng lại càng khó thay đổi hơn Bất quá sau khi trần xong thiên lội trúc Hàng Lập lập tức bảo quốc hồn tiếp tục gia tăng bồi dục chúng Dù sao, Hàng Lập đối với những kỳ trùng này vẫn ôm hy vọng thật lớn Hàng Lập sau khi từ quốc hồn biết được tin tức liền đi tới mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng Phệ kim trùng sau khi cắn đúc nhau Thì kim bang bên ngoài thân đã chiếm đòn nửa Phỏng chừng thế hệ tiếp theo mà chúng nó sinh ra, khi mang hẳn là sẽ mở rộng hơn một chút. Nhưng hàng lập sau khi quan sát một lát, sắc mặt vui mừng từ từ biến mất, nhíu mày. Chứ theo tốc độ này, đều muốn tất cả về kim trùng tiến hóa thành kim sắc thì thật sự là có chút không khả quan. Số lượng chúng nó sau mỗi lần tiến hóa đều sẽ tăng lên một ít, mà lực dịch dùng để trồng nghe thường thảo thật sự có hạn.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 Tạm thời có thể yên tâm, trước tiên nên chuyên chú và việc luyện chế pháp bảo cho tốt. Cứ như vậy, sau khi nghỉ ngơi một tháng, Hàng Lập đốt cuộc cũng chọn được một ngày hoàng đạo. Sau đó, ở bên trong phòng ngủ thấp hương, thân vái hai ngày, khiến cho tâm cảnh tiến vào cảnh giới tâm tĩnh lặng, mới trở về bên trong mật thất, đứng ở trận nhãn ở giữa của pháp trận. Thần sắc Hàng Lập nghiêm túc vùng hai tay lên, hơn bì hột ngọc chứa thiên lôi trúc dạng lỏng đều rơi vào bên trong pháp trận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 Trên người Táp ra thanh quang mờ nhạt. Hào quang vừa xuất hiện, lập tức khiến cho linh thạch được khảm lên trần pháp phát ra ánh sáng chói mắt. Pháp trận bắt đầu vận chuyển trong một làn âm thanh trầm thấp. Thân hình hàng Lập bất động, giơ mười ngón tay bắn ra, từng tia từng tia linh ti kéo lực dịch thiên lôi trúc từ trong hộp bay ra. Pháp trận bên dưới phát ra một trận âm thanh phốc phốc liên tục vang lên. Từng cột sáng cao như cây bát từ các đề bắn ra. Vừa lúc bao phủ lấy lục nhiệt ấy vào bên trong Khiến cho chúng không thể nào nhúc nhích Thấy như vậy Hàng lập một lần nữa nhắm hai mắt lại Thần thức cường đại chậm rãi thả ra ngoài Không chế tất cả các cuộc sáng Nhất thời chúng như thực thể sống Màu sắc bắt đầu biến đổi Lấp lé không chừng Một màn quỷ dị này xuất hiện Cuộc sáng không biết trải qua bao nhiêu lần Biến ảo không ngừng Đuốt cuộc màu sắc dần dần giống nhau Kết quả là sau một lần biến ảo Tất cả chúng đều biến thành màu hỏa hồng khiến cho lục dịch phản xạ bên trong càng thêm xanh biếc, hàng lập mặt không chút thay đổi, há miệng phun ra bột đạo đang hỏa màu xanh bay đến một cột sáng trong đó, phần cả cột sáng bùng cháy lên, trong phút chốc liền biến thành một cây cột lửa màu đỏ, hàng lộc không có do dự đem từng gầm từng gầm đang hỏa phun ra đốt cháy tất cả chúng, 72 căn cột lửa cao hơn hai trường lấp lóe hồng quang chói mắt trong mật thất, hắn thở vào một hơi. Nói về uy lực thì đang hỏa hơn những cột lửa Các bề ngoài hào nhoáng này Nhưng đáng tiếc khi luyện chế phi kiến Không phải cần uy lực của ngọn lửa càng lớn Mới càng tốt Điều này khiến cho hắn không thể không liều mà Nhất thời khiến cho nguyên khí đại thương làm phí nhiều linh lực như vậy Hàng lập sau khi có chút buồn bực Nhớ lại thì lục dịch bên trong Hỏa trụ dưới sự thao túng của thần thức Cộng với pháp trần Bắt đầu chậm rãi biến đổi hình dạng Lục dịch từ hình cầu được kéo dài ra Sau đó từ từ hình thành nên phôi kiếm dài khoảng 4 năm tốc Mặc dù nói thì đơn giản như vậy Nhưng trên thực tế Hàng Lập phải thao túng một ngày một đêm Mới đem 72 lục dịch đó hóa thành hình phi kiếm xuất hiện trong các hỏa trụ Hàng Lập thở phụ ra mù khí trong lòng Tinh thần khẽ buông lỏng Sau đó có cảm giác hơi đau đầu Không khỏi nở ra một nụ cười khổ Đồng thời thao túng 72 than phi kiếm thành hình Cho dù đối với thần thức cường đại như Hàng Lập mà nói cũng là một việc cực kỳ biện cưỡng nhưng cho dù thần thức thành hình vừa mới hoàn thành thế nhưng hàng lập vẫn không dám lơ là chút nào hai tay bắt phát quyết hỏa trụ lấy lên vài cái rồi đột nhiên biến mất chỉ để lại những thanh tiểu kiếm xanh biếc vẫn còn lơ lửng trên không trung hàng lập hai tay kích ấm liên tục tất cả các thanh tiểu kiếm chậm rãi bay tới vây xung quanh hắn nhìn 72 mươi thanh phi kiếm hàng lập đột nhiên dừng lực cắn đầu lưỡi một cái Một ngục máu tươi phun ra, ngưng tụ thành huyết đoàn to bằng quả trứng gà. Sau đó, dưới sự thao túng của hàng lập, mỗi thanh phi kiếm đều được vài giọt máu nhập vào. Ngay khi máu vừa tiếp xúc với phi kiếm ở thể lỏng, lập tức hòa trộn vào trong rồi biết mất vô ảnh vô tung. Làm xong những việc này, hàng lập lại hướng tới chiếc hộp đựng tài liệu phù trợ bột bạc ở trên mặt đất. Chúng lập tức bay lên, tự động hòa lỏng vào bên trong mỗi thanh phôi kiếm. Nhất thời khiến cho chúng xuất hiện ngân quan lập lệ Kế tiếp là một hộp chiếu bột màu đen Hàng Lộc cẩn thận dựa theo phương thức luyện chế Đem tất cả các tài liệu phụ trợ cho vào bên trong 72 phôi kiếm Sau đó lần nữa xuất ra 72 hỏa trụ Mang tất cả các thanh phi kiếm bao phụ ở bên trong Bắt đầu một lần nữa luyện chế Lần này Hàng Lộc cũng không đồng loạt đem tất cả các phi kiếm cùng luyện chế Mà là từng thanh từng thanh một Dựa theo y nguyên như trong sách Hắn sử dụng thần thức khắp lên trên tầng thanh phi kiếm Một cái pháp trần cờ nhỏ Mà hắn cũng không lý giải được Giống như đúc đồ hình trong quyển sách công pháp thành nguyên kiếm quyết Phạm nhân tu tiên Chương 415 Khuôn mặt hắn lúc này có chút tiều tụy Thế nhưng lại tràn ngập hưng phấn Vừa người tới 72 thanh Thanh trúc phong vân kiếm Bị hút vào trong cơ thể khóe miệng hắn nhìn không được miệng cười Lộ ra niềm vui khôn tả Nghĩ lại Hắn vì bổn mạng pháp bảo này, trước sau tốn hơn 20 năm tâm huyết, cuối cùng luyện chế thành công mà không xuất hiện sai lầm nào. Mặc dù chưa kiểm tra được uy lực của pháp bảo, nhưng sau khi trải qua một thời gian bồi luyện, cho dù là uy lực của một thanh phi kiếm cũng tuyệt đối sẽ hơn loại pháp bảo bình thường như lục hoàng kiếm kia. Trong khi hắn đang tự đắc thì bên trong thần thức truyền tới tin tức của Quốc hồn về về kim trùng đang đẻ trứng. Điều này khiến cho điểm vui của hắn như được nhân đôi. Hạng Lập trở về phòng ngủ, nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi đến trùng thất một chuyến. Kết quả bên trong trùng thất là một mạng lớn màu trắng, nơi nơi đều là trắng trắng như tuyết của vẻ kim trùng. Hạng Lập cũng không hề chần chừ, lúc này tại phù cần khai mở một cái trùng thất khác cùng với cái ban đầu giống nhau như đúc. Sau đó ở trên nền đất trong căn trùng thất mới này khắc họa một cái khống thần pháp trần thật lớn, nhõm vào bên trong một lượng lớn tinh huyết. Tiếp theo, hắn mang đại bộ phần trứng trùng, dời đến pháp trận đó để tiến hành nghi thức khống thần dân chủ, mà bên trong trùng thất ban đầu để lại gần ngàn trứng trùng, có khí tức mạnh mẽ nhất. Làm xong hết thảy những điều này, hàm Lập mới chính thức an lòng, bắt đầu đến động phụ phụ cần, bái phỏng một vị tu sĩ trước kia, hắn đã kết giao rồi khôi phục lại thời gian tu luyện bình thường như trước.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 Trọng bảo chân phái bị cướp mất, trong lúc nhất thời, người người vừa các thế lực trong làng thiên hải đều cảm thấy bất an, cơ hồ đồng thời đều tập trung nhân thủ lại, bắt đầu hồ nghi lẫn nhau. Tệ nhất chính là chẳng biết từ khi nào, trong tụ tiền giới xuất hiện truyền ngôn rằng, thiền Tịnh Thống Thánh sớm đã tẩu hỏa nhập ma, tu vi hoàn toàn bị phế bỏ. Ngoài ra, còn đồng rằng bọn họ bị một vài tên thuộc khả tước đoạt quyền lực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 Cũng có một ít thế lực tiềm phục và có giả tâm đục địch muốn ngóc đầu dậy Có những kế hoạch lén lút, ngấm ngầm Có những liên minh, ngấm ngầm bắt đầu Nhưng bề ngoài sau khi lời đồn truyền ra không lâu Thì các loại hỗn loạn bận nhiên biến mất vô ảnh vô tung Hết thảy từ hồ đều khôi phục lại trạng thái bình thường Nhưng những người để ý đều hiểu rõ rằng Đó chỉ là giả tường trước khi mưa bão kéo tới mà thôi Bởi vậy, khi hắn gặp phải những tu sĩ kết nhau Thì bàn luận với bọn họ về điều này Và tất cả đều lộ ra một chút lo lắng Hàng lập đối với điều này Ngược lại không chút quan tâm Đối với hắn mà nói Vô luận là tinh Cung tiếp tục sân bá loạn tinh hải Hay là các thế lực khác trỗi dày thay thế Đều là chuyện không quan trọng Dù sao Thì hắn cũng đơn thân độc mã Chỉ cần cẩn thận một chút Không bị vô cớ cuốn vào trong là được rồi Dựa theo kế hoạch của chính hắn Mấy năm tới đây Sẽ toàn tâm bồi luyện phi kiếm cùng với luyện chế ra mấy bộ pháp khí bối trần lợi hại. Tiếp theo, đưa ra biện giết một vài yêu thú cấp 6. Dù sao đối với tu sĩ kết đan kỳ bà nói, chỉ có đội đan của yêu thú cấp 6 mới có thể luyện chế ra được đan dược, có hiệu dụng tăng cường tu vi một cách rõ ràng nhất. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, hàng lập ban ngày nghiên cứu thuật luyện khí cùng với trần pháp. Buổi tối khoan chân ngồi xuống dùng đan điền chi hỏa chậm rãi Rèn luyện 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể mình Không lâu sau trứng của phệ kim trùng rốt cuộc cũng đã nở ra Hàng Lập mừng rỡ dùng mấy cái túi trữ linh thú cao cấp Đem phệ kim trùng đã nhận chủ thu vào bên trong Chậm rãi dạy dỗ và chỉ huy chúng nó Để sau khi đối địch thuần thuộc điều khiển Theo chủ tâm của Hàng Lập hắn rất hài lòng đối với cuộc sống an hộn tu luyện như vậy Nếu đã kết đăng thành công Mục đích tiếp theo của hắn đương nhiên là Nguyên Anh Kỳ Muốn thử xem ngày nào đó Mình có thể tu luyện thành công hay không Nhưng vào một ngày Khi hàng lập đang ở trong phủ bồi luyện phi kiếm Đột nhiên thần sắc ngẩn ra Đứng dậy chầm rãi đi ra bên ngoài Chỉ thấy có một vị trung niên nhân Khoảng 40 đứng bên ngoài đồng phủ Người này da dẻ trắng trẻo Bắt nhỏ mi dài Lộ ra về tao nhà ôn hòa Hàng đào hữu Tài hạ đã quấy rậy rồi Trung Niên Nhân vừa thấy Hàng Lập từ bên trong đi ra, âm thanh ôn hòa lập tức phát ra. Kim Huynh, tại sao lại nhạc đổi đến thăm tệ xá vậy? Nhanh, nhanh vào trong đi. Hàng Lập không dám chậm trễ hoàng lễ, mời Trung Niên Nhân vào trong đồng phủ. Người này tên gọi đầy đủ là Kim Thanh, là một tu sĩ kết đan kỳ ở gần chỗ của Hàng Lập. Người xem như thuộc chính phái, khi Hàng Lập vừa mới kết đan đã chỉ điểm cho hắn một chút ít. Còn như là một vị có quan hệ thân thiết với Hàng Lập nhất trong các tu sĩ mà hắn kích giao. Lần trước, Hàng Lập đi bái vọng hắn nhưng lại phát hiện đối phương không có bên trong đồng phủ. Sau khi nghe ngóng mới biết, vị đạo hữu này ra ngoài du lịch mấy năm chưa về. Bây giờ có thể nhìn thấy, khiến cho trong lòng hắn tự nhiên có chút cao hứng. Không cần đâu, Kim bộ đứng đây nói là được rồi, lát sau còn có chuyện khác phải làm. Kim Thanh xua tay cười nói, có chuyện gì? Kim Huynh cứ việc nói là được Hàng hộ xin rửa tay lắng nghe Hàng lập cười cười giận giận đáp lời Nghe xong lời này Kim Thanh miệng cười trầm rãi nói Ta mới trở về không bao lâu Chợt nghe tu sĩ xung quanh nói Hàng đạo hữu những năm gần đây Một mực nghiên cứu trần pháp Bây giờ đã có chút thành tựu rồi Thật sự là chuyện rất đáng mừng Nói đến cũng thật đúng lúc Tại hạ lần này ra ngoài Gặp phải một sự việc khó xử Muốn phá một trần pháp cấm chế Cho nên lần này đến đây Muốn nhờ tài nghệ trận pháp của Đạo Hữu Mong rằng Đạo Hữu nhận lời cẩn chế Không biết là nơi nào Hàng Lập sững sốt Sau đó thần sắc bình thường hỏi Đạo Hữu xin mời xem vật này Kim Thanh cũng không có trả lời hắn Ngược lại từ trong túi trữ vật Lấy ra một vật đưa cho Hàng Lập Hàng Lập tiếp nhận quan sát Vật đó chính là một viên trân châu trắng Lớn cỡ ngón tay Đây là Hàng Lập lộ ra Về mặt kinh ngạc nhìn Kim Thanh đào hưởng rót một ít linh lực vào bậc ấy, liền biết rõ thôi. Kiền Thành khẽ cười một tiếng, lộ ra vẻ thần bí nói, Hàng Lập nhíu nhíu mày, bất đất dĩ truyền vào trong đó một chút linh lực. Nhất thời viên trầm châu đó xuất hiện bạch quan chói mắt khi linh lực Hàng Lập vừa truyền vào. Ánh sáng này đối với phàm nhân mà nói thì phải tránh xa một chút, nếu không muốn bị thương tổn hai mắt, nhưng Hàng Lập là tu sĩ kết đan kỳ.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 Cũng không có rõ lắm, bất quá bản đồ này dùng phương pháp cổ xưa để bảo tồn Nên cũng chỉ có cổ tu sĩ mới có thể làm như vậy Trên mặt Kim Thanh hiện lên một ti hưng phấn có chút gấp rút nói Hàng độc ngay xong gợt gợt đầu Dùng trân châu cùng với vỏ sò chứa đựng tin tức trọng yếu Chính là việc làm thường xuyên của cổ tu sĩ loạn tinh hải Mà bên trong viên trân châu này lại còn có một cái giống như là bản đồ vậy Lúc này Kim Thanh ở bên cạnh nói Trần Châu tổng cộng có hai viên, hợp thành sẽ tạo nên một bộ bản đồ hoàn chỉnh, do ta cùng với một vị bàn hữu ở trong một tiểu đếm đồng loạt phát hiện. Lúc ấy, chúng nó cùng với mấy viên Trần Châu bình thường khác đến ở trên một cái vòng cổ. Ta cùng với hắn phân ra mỗi người một viên, liên thủ đi tìm địa phương trên tấm bản đồ này. Nói như vậy các người đã tìm được nơi đó rồi. Hàng lập sở cầm có chút đâm chiêu. Không sai, chúng ta sau khi tổn hao thời gian 5-6 năm, Rốt cuộc cũng đã tìm ra cách đây không lâu Đáng tiếc là nơi này bị một đại trận bao phủ Ta cùng người kia đối với trận pháp một chút cũng không thông Không thể làm gì khác hơn là thất vọng quay về Nhưng ta cùng với đối phương ước định Sau khi trở về đi tìm một hào thủ về trận pháp để quay trở lại phá trận Hàng đào hữu cũng biết Trong số tán tu như chúng ta Người tu luyện trận pháp ít lại càng ít Cho dù có hai ba người thì chúng ta cũng không quen Thật không ngờ trong khi Kim Mộ đang còn rầu rĩ lại nghe được chuyện của đào hữu Không thể làm gì khác hơn là mặt dài đến nơi đây mời hàng đào hữu trợ giúp Hàng đào hữu yên tâm, chỉ cần có thể phá được đại trần này Bất luận là bên trong cổ tu sĩ Di Chị kia có lưu lại cái gì Chúng ta sẽ cấp cho đào hữu một phần Kim Thanh thấy Hàng Lập có chút chần chừ Vội vàng giải thích chi tiết cho hắn và cũng đưa ra một lời hứa Chương 416 Thổ Sơ Kim Huynh, việc này để ta xem xét một chút, có được hay không? Hai ngày sau, ta sẽ đưa ra câu trả lời chính xác cho Đào Hựu. Được, Hàng Đào Hữu cứ ngậm nghĩ đi, nếu thật sự không đáp ứng, ta sẽ đi tìm người khác, thử xem còn có tán tu nào biết về trận pháp nữa hay không? Kim Thanh cực kỳ thông cảm đáp ứng, sau đó, hắn còn cùng Hàng Lập tán gẫu vài câu rồi mới ôn quyền cáo từ. Hàng Lập nhìn thân ảnh Kim Thanh rời xa, đứng cả nửa ngày cũng không động đậy trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Lại nói tiếp, chỗ có cổ tu sĩ di chỉ như vậy, tài loạn tinh hải đã từng phát hiện được không ít. Nhưng bên trong đó, có khi không có gì hết, có khi phát hiện được tâm đắc tu luyện của tu sĩ thời thượng cổ, một ít tài liệu hoặc pháp bảo cực kỳ hi hữu hiện đã không còn tồn tại. Nói tóm lại, phần lớn trong di chỉ, dù ít hoặc nhiều thì cũng đều có thu hoạch. đương nhiên, tốt xấu thì còn phải xem vận khí của người phát hiện như thế nào chạm qua vừa theo ý nghĩ của hàng lập hắn thật sự không nghĩ tới chuyện ra ngoài tìm cái gọi là cổ tu sĩ di chỉ bởi vì đoàn thanh hải lúc này không yên bình chút nào bên ngoài thiên tinh thành làm sao an toàn được hơn nữa thành chút phòng vân kiến của hắn còn chưa được luyện bao lâu nên cũng không có uy lực lớn cho lắm như vậy nếu hiện tại hắn ra ngoài thật sự có chút chần chừ nếu là người khác hàng lập đã sớm từ chối nhưng vì kim thanh này dù sao Cũng có quan hệ coi như tốt với hắn Lúc trước đã chỉ điểm về tu luyện cho hắn Hơn nữa lại là lần đầu tiên Mở miệng yêu cầu Nên cười tuyệt thì có chút ngừng ngùng Suy nghĩ tại chỗ một lát Hàng Lập mới thở dài một tiếng Hề, dù sao còn có hai ngày Việc này phải cân nhắc một chút Nghĩ như vậy Hàng Lập sau khi lắc đầu rồi chuyển bước nhẹ nhàng Đi vào trong đồng phủ Hai ngày sau Quả nhiên Kim Thanh lại tới ngoài đồng phủ Hàng Lập cuối cùng đáp ứng đối phương đi một chuyến. Một phần là vì nhân tình của đối phương, phần khác thật sự là do hắn có vài phần hứng thú với dị tích cổ tu sĩ kia. Ai biết được bên trong sẽ phát hiện được thứ gì đây? Kim Thanh cực kỳ mừng trở. Ngay ngày hôm sau, liền cùng Hàng Lập, Khúc Hồn rời khỏi thiên tên Thành, đi đến di trị đó. Sự tình Khúc Hồn là phân thân của Hàng Lập thì các tu sĩ gần đó sau mấy năm tiếp xúc với hắn đều biết rõ mà không cần nói. Tất nhiên, Kim Thành cũng không có ý kiến gì, cùng nhau nhanh chóng phi hành đến trên một hải vực xa xôi của loạn tinh hải. Theo như lời của Kim Thành, với thời gian phi hành lâu như vậy, thì đích đến đã ở phía trước cách đó không xa. Quả nhiên sau nửa ngày, rốt cuộc bọn họ đã thấy được một hòn đảo lớn. Diện tích của nó thật lớn, phương viên rồng trên ngàn dòng, nhưng trên những ngọn núi của đảo này đều là đất. liếc mắt nhìn là thấy khắp nơi toàn một mảnh bụi vàng. Chính là đảo này sao? Hàng lập lúc này từ bầu trời nhìn xuống có vẻ nghi hoặc hỏi Kim Thanh Không sai, lúc trước dựa vào bản đồ cổ kia liền tìm ra đảo này Nhưng ta cũng đã tìm hiểu nghe ngóng những phàm nhân gần đây thì biết đó là một hòn đảo hoang chẳng những phụ cận không tìm thấy một lên mạch nào hơn nữa không hiểu tại sao cây cối thường cũng không thể nào tồn tại trên đảo này được Trên mặt Kim Thanh, lộ đa vẻ mặt nghi hoặc nói Hàng lập ngay xong thì khẽ giật mình Nhưng sau một lúc Hán xuyên ngẫm liền cười nói, đảo này càng không bình thường, càng nói rõ ràng trên đó thật sự có thể có di trị của tu sĩ cổ, điều này đúng là một tin tức tốt. Lúc ấy, chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy, cho nên mới xem xét toàn đảo, sau đó tìm được một chỗ có khả năng nhất. Kiềm Thành có vẻ đáp ý nói, hàng lập nghe xong thì nhàn nhạt cười, nhìn quanh một chút rồi tùy ý hỏi. Tuy nhiên, người nói nơi đó có trần pháp bao phủ, rốt cuộc là ở đâu? Tiếp tục bay thêm trăm dặm về hướng Tây, có một tòa núi đất thật lớn, trên sườn là có đài trầm phong ấn. Kim Thành không hề suy nghĩ đáp lời. Chúng ta hãy đi thôi, nói không chừng vì đồng đào kia của ngươi đã sớm trở lại phái trầm rồi cũng nên. Hàng Lập cười nói, thật sự nếu là như vậy thì cũng tốt, đến lúc đó cũng giảm được không ít phiền toái rồi, nhiều lắm để cho bọn họ lấy thêm một vài món là xong Kiên Thành sờ sờ cầm, vẻ mặt hiện ra một tia dạo hoạt. Hàng Lập lần đầu gặp được biểu tình kiểu này của đối phương, khiến hắn không thể cười được. Hai người bọn họ cũng chỉ là nói cho vui vậy thôi, bởi vì ai đều cũng biết đại trận do cổ tu sĩ thiết lập nếu không có một hai tháng thăm dò nghiên cứu thì sao có thể dễ dàng phá giải như vậy được. Đi thôi, Hàng Đạo Hữu, đừng làm người ta phải đợi lâu. Kim Thành gọi Hàng Lập một tiếng, liền dẫn đầu, hỏa thành một đạo hào quang thanh bạch lượng sắc bay đi. Hàng Lập cười nhạt. Cùng khúc hồn đồng thời thúc giục pháp bảo đuổi theo sau. Hơn trăm dòng đối với tu sĩ kết đam kỳ mà nói thì chỉ trong chốc lát. Một tòa núi đất màu vàng thật cao hiện ra trước mặt hàng lập. Đuổi này cao chừng ngàn trường, toàn thân một màu vàng đất, không thấy một điểm xanh biết nào, khiến người ta có loại cảm giác cực kỳ không thoải mái, giống như được đất vàng đắp thành vậy. Nhóm hàng lập khi phi hành đến gần thì bận nhiên cuồng phong mạnh mẽ xuất hiện, đến nỗi các bay đá chảy kênh phòng mình mông vô tận, thổi tới cuốn đất đá bay mù mịt, khiến cho xung quanh lập tức như thiên hôn đì ám, ngay cả năm ván tay cũng không thấy được. Bọn hàng lập tự nhiên sẽ không có chút sợ hãi nào với bảo cát kia. Sau khi hào quang chợt lóe, trên người đã xuất hiện một vòng sáng hộ thể, bảo vệ bọn họ trong đó, cho nên hàng lập vẫn vững vàng bay về phía trước. Sau khi bọn họ phi hành hơn 10 dặm thì bảo cát tự nhiên biến mất, còn chính mình thì đã đến chân núi Kim Thanh mang theo hàm lập phi hành quanh núi Đến gần nửa vòng Kết quả dừng lại trước mấy tòa thạch ốc Cực kỳ giảm đơn Hơn nửa vừa thấy đã biết dùng thạch hóa thuật biến ra Toàn bộ đều là màu trắng xám. Nhóm của Kim Thanh chưa kịp hạ xuống Thì cửa của một gian thạch ốc Trong số đó đã được tự động mở ra Trước sau đi đến ba tu sĩ Gồm có hai nam, một nữ Nam đều là tu sĩ kết đan kỳ Nữ lại chỉ có thu vi là trúc cơ kỳ mà thôi Kiên Đạo Hữu Các người cũng đến đây rồi, thật là xảo hợp, bọn ta cũng mới tới không lâu. Một vị nam tu sĩ trẻ tuổi nho nhã, mặc áo trắng, vừa thấy Kim Thanh lập tức cực kỳ nhiệt tình tiếp đón, lộ ra sự hiếu khách. Hồ Đạo Hữu đến sớm cũng phải, không giống như Kim Mổ, còn phải trở lại thiên tinh thành mới có thể mời được Hàng Đạo Hữu tới đây. Dường như Kim Thanh cùng người này đối đãi nhau không tề, rất hòa nhã nói. Hàng Đạo Hữu, ánh mắt tu sĩ trẻ tuổi lập tức, Hướng tới trên người Hàng Lập và Khúc Hồn tra xét vài lần Hiện nhiên nhất thời cũng không biết nói tới là vì nào Tài hạ hà, Hàng Lập Còn vị này chính là sư huynh Khúc Hồn Hàng Lập liền ôn quyền cười nói Trên đường tới đây Hàng Lập đã cùng Kim Thanh bàn bạc qua Tốt nhất là không cần bại lộ thân phận chính thức của Khúc Hồn Hơn nữa Hàng Lập phát hiện Vị hồ tu sĩ này nhìn như trẻ tuổi Làn da sáng bóng căng mịn Nhưng trên khóe mắt là hiện ra một ít nếp nhăn rất nhỏ Thực tế chỉ là chăm sóc tốt mà thôi, còn tuổi tác chắc không nhỏ chút nào. Theo như lời nói của Kim Thanh, vị hồ tu sĩ này chính là người đồng loạt với hắn phát hiện ra hai viên trân châu kia. Tại hạ Hồ Nguyệt, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hy vọng sau này có thể trao đổi một chút tầm đắc về phương diện tu luyện cùng hai vị, dù sao trong tán tu chúng ta số lượng kết đàm quá ít. Ngoài ra ta xin giới thiệu một chút về hai vị đào hữu này. Hiện nhiên, Hồng Nguyệt có khả năng giao tiếp, mười năm mấy câu đã khiến cho Hàng Lập có chút ấn tượng tốt. Tiếp theo hắn bắt đầu giới thiệu một nam một nữ kia cho bọn Hàng Lập. Hai vị này là Thạch Điệp Tiên Tử cùng Giảng Huynh. Thạch Tiên Tử chính là cao thủ trận pháp đại danh định định của Hồng Nguyệt Đảo. Tiên tưởng rằng cùng liên thủ với hàng đạo hữu thì nhất định có thể phá giải trận pháp này. Mà Giảng Huynh đã là tu sĩ kết đan trung kỳ, trong quá trình phá trận sẽ góp sức không nhỏ đây. Hồng Nguyệt miệng cười nhất nhất giới thiệu Phải nói trước Ta phụ trách giúp các người phái trần Nếu phía sau còn có gì nguy hiểm Thì một người tự trúc cơ kỳ như ta Cũng sẽ không đa tay Hơn nữa những thứ tìm được lần này Ta sẽ chọn trước một món Vì nữ thu sĩ Thạch Điệp này Từ sắc cũng bình thường Nhưng vẻ mặt kiêu ngào Mở miệng là không chút khách khí Khiến cho bọn hành lọc ngẩn ra Hồng Nguyệt Đảo Không biết Thạch Đạo Hữu Cùng với Hồng Nguyệt Đạo Thạch Chân Nhân Sưng hồ như thế nào Kiên Thanh bỗng nhiên lộ ra vẻ chần chừ, hỏi một câu. Đó là gia phụ. Vị nữ tu sĩ này sau khi liếc nhìn Kiên Thanh một cái, liền là lùng trả lời. Một khi đã là như vậy, hết thảy liền nghe theo lời Thạch Cô Nương. Kiên Thanh vừa nghe đối phương nói như vậy, không chút do dự lập tức đáp ứng. Làm hàng lập có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn một cái. Hàng Đào hữu, Thạch chân nhân trước kia từng cơ ơn với tài hạ, đành phải nhờ Đào hữu chiếu cố một chút. Bản tài hàng lập truyền đến thành ông của Kim Thanh. Hàng lập nghe xong cũng không nói gì, lơ đãng nhìn Kim Thanh cười nhàn nhạt. Chương 417: dĩ trận phá trận. Vì tu sĩ họ dạng cao gầy kia vẫn giữ thần sắc bình thường đứng một bên, chưa nắm một câu nào, làm hàng lập có chút nhìn không thấu. Hồ Đào Hử không bàn trước hết để hàng huynh đệ cùng với Thạch Tiên tự đến chỗ đại trận, xem thử có khả năng phá được hay không, rồi mới nói sau. Nếu không thể thì nói gì cũng vô dụng thôi. Kim Thanh mỉm cười đề nghị nói. Đúng, trần pháp này cũng quá tà môn. Ta cùng Kim Đạo Hữu từng mạnh mẽ công kích một ngày một đêm. Thế nhưng trận pháp này lại không thể nào phá được một tí nào dựa vào ngoại lực. Ngược lại, một thân pháp lực của chúng ta tiêu hao không còn một mảnh. Hồ Nguyệt vỗ vỗ đầu mình rồi vội vàng đồng ý. Vì vậy, những người khác cũng không có một điểm ý tứ nào phản đối, mang theo lòng hiếu kỳ. Một hàng người gián ngự pháp bạo hướng sừng núi bay đi, kết quả dừng lại ở một chỗ dốc thoải thoại gần đó. Hai vị đạo hưởng nhìn kì chỗ có hoàng vụ bao phủ chính là nơi trận pháp tồn tại. Hồ Nguyệt Tài giữ không trung, dùng một ngón tay chỉ về phía trước, trình rồng giới thiệu với bọn hàng lập Kỳ thật không cần chỉ, hàng lập cũng sớm nhìn thấy rõ ràng, một phạm vi bị bao trùm bởi sương bù màu vàng không xa phía dưới kia. Giống như một con quái thú thật lớn, nằm phục tại đó với vẻ nặng nề, yên lặng, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị sâu không lường được. Ê, xem ra đây là một trần pháp trong thuộc tính thổ phong, thật sự có chút ý tứ đây. Thạch Điệt vừa thấy khí thế của trần pháp này thì hai mắt sáng người, không khỏi lộ ra vài phần hưng phấn. Nghe tầm lời nói của nàng ta, hàng lập được nhắc nhở không khỏi liếc mắt nhìn kỹ, không lâu sau sắc mặt đã trình trọng hơn hẳn. Trần pháp chính như lời nữ nhân kia nói là song thuộc tính phong thổ, lấy trình độ của hắn hôm nay, nếu muốn phá thì có chút khó khăn rồi. Ngay lúc này, Thạch Điệt bỗng nhiên từ từ hạ xuống cạnh trần pháp, bừng bừng hưng phấn, lấy ra một ít pháp khí cổ quái, bắt đầu thí nghiệm. Chỉ thấy trước tiên, nàng ta dùng một pháp khí hình tròn, tay cầm nó, đén vào trong hoàng vụ, tạo thành một cột sáng màu xanh biếc. Kết quả cột sáng này như đá chìm đáy biển. Một đi không trở lại Nàng như mày Lại xuất ra một viên thủy tên cầu Màu đỏ như lửa dùng tay lau lau vài cái Rồi ném vào bên trong đám hoàng vụ kia Nhưng sự tình cũng tương tự Sau khi pháp khí lóe vài điểm hồng quang Đã bị hoàng vụ dài đặc bao phủ lại sắc mặt nàng biến thành màu hồng Vẻ mặt không nén được dần Lại liên tiếp lấy ra thêm 7-8 kiện pháp khí khác nhau Để tham dò trận pháp này Kết quả là ngoài một cái kính bằng đồng màu vàng có thể chiếu được làm hoàn vũ cuồng cùng lên một cái còn lại đều không có một điểm hiệu quả nào thấy cảnh này bọn người hồ nguyệt kim thanh sau khi nhìn nhau vài lần nhìn không được bay đến trên sườn núi đi tới đứng ở phía sau hàng lập thấy nàng ta vận muốn lấy ra pháp khí rốt cuộc hít dài một hơi ôn hòa nói thạch cô nương có nên vi phạm pháp khí như vậy không không còn cách nào hay sao hả <cười> hàng đạo hữu nếu là có thủ đoạn thì cứ thi triển là được rồi tiểu nữ sẽ không ngăn cản đâu. hiện nhiên vị thành điện tiên tự này hôm nay có chút thèm quá hóa giận nên sắc mặt không tốt nói với hàng lập. trong lòng hàng lập rất bực bội nhưng sắc mặt vẫn không mừng không giận, chẳng bị hiện ra chút bất mãn nào mà là vỗ nhẹ vào túi trữ vật 10 cây cờ nhỏ với màu sắc khác nhau bay ra. sau đó nhẹ nhàng luân chuyển xung quanh hàng lập. Trần kỳ vừa thấy mấy tiểu kỳ nhỏ này kim thành trong chất mắt đã kêu lên một tiếng trước tiên. Giữa người khác lộ ra thần sắc kinh ngạc, chẳng hiểu Hàng lập không đi phá trận mà lấy ra mấy thứ này để làm gì. Hàng lập không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ mà chỉ tay về đám trần kỳ. Nhất thời, mười đào quang hoa bay lên, tất cả trần kỳ đều bay lên bên trên hoàng vụ. Sắp xếp dựa theo một quy luật nào đó, hình thành nên bắt đậu trần thế nhẹ nhàng trôi nổi giữa bầu trời. Bắt đầu lưỡng ghi trận, dường như thạch điệp nhìn ra cái gì xuất hiện một tia giật mình.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 Đang muốn nói vài câu thì rốt cuộc dị biến đã xảy ra. Vốn hoàng vụ tịch liêu, trạm ngập tự khí kia, bỗng truyền đến một tiếng đồng ông ông trầm thấp. Tiếp theo, hoàng vụ bên trong giống như nước nóng sôi trào, bắt đầu quay cuồng, tự như một con dao lòng sống động đang vẫy vùng, khiến cho sông cuồng biển gầm. Lời nói của Kim Thanh đã đến miệng lập tức phải nuốt xuống. Giờ phút này tên quan trong mắt hàng lập bắn ra bốn phía, không khách khí, dùng mấy đạo pháp quyết bắn tới trận kỳ, đang trong không trung kia.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 mà sắc mặt vì thạch tiên tử kia lại đại biến, vội vàng lui lại hơn 10 trường, nhưng cước bùi rồi mới dám quay đầu lại nhìn. ầm ầm liên tiếp những âm thanh bạo liệt đình tai nhức óc phát ra từ trong hầm vụn nồng nồng kia. cho dù chúng tu sĩ đã có sớm phòng bị, nhưng vẫn bị một trận lốc mạnh liệt thổi tới, khiến cho đông ngã tây nghiêng, đứng cũng chẳng đứng vững được. mọi người vội vàng xuất ra vòng phòng hộ bản thân, lúc đó mới ổn định lại được cước bộ nhìn trầm trầm vào vũ khí.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 Kiên Huỳnh cũng quá xem thường trình độ của tu sĩ cổ rồi, ta chỉ mới phá được tầng trần pháp che mắt ở ngoài cùng mà thôi. Khóe miệng hàng lập nhất lên, cười khổ giải thích cho mấy người kia. Không thành vấn đề, chúng ta còn ngày dài tháng rồi, có đủ thời gian chờ đợi đào hữu chậm rãi phá bỏ trần pháp. Hiện tại ta rất tin tưởng thành công. Kim Thành vừa nghe có chút thất vọng, nhưng chưa đợi hắn nói gì thì Hồ Nguyệt ở phía sau đã tiến lên vui mừng nói. Đúng, tù tiên giả như chúng ta thì sao còn sợ không đủ thời gian cơ chứ. Kiên mổ sẽ không nóng vội đâu. Kiên Thành nghe nói như vậy thì liền giật mình, lập tức ngược ngừng, ngừng phù hòa. Lúc này Thạch Điệt cũng không còn chút ngào khí nào. Sau đó hướng hàng lập thi lễ rồi Thành Khẩn nói. Tiểu nữ đúng là ít người đã giếng, không nghĩ tới tiền bối lại có thể dùng phương thức đặc biệt là lấy trận pháp phá trận như thế này. Thật sự khiến cho vàng mối được mở rộng tầm mắt. Mong đoàn sau này được tiền bối chỉ điểm nhiều một chút về trần pháp. Nghe xong lời nàng, Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, hoàng lễ lại, ấn tượng đối với cô gái này cũng thay đổi một chút. Không có gì, đây cũng chỉ là chút tiểu kỷ xãm mà thôi. Trên thực tế, tài hại đối với lĩnh ngộ về trần pháp thật sự không cao. Hàng Lập thần sắc như thường nói, lời này cũng chính là lời nói thật tâm của hắn. Nếu không phải lúc trước, đối phương nhìn ra trần pháp này thuộc tính là phong thổ, thì Hàng Lập cũng chẳng biết nên hành động như thế nào để phá huyện Trần đó. Bởi vì Hàng Lập mới nghiên cứu Trần Pháp trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, cho nên chỉ đạt được thành quả rất hạn chế. Đối với nguyên lý của đại bộ phần Trần Pháp thì cũng chỉ là biết chút ít mà thôi. Mà hắn dùng trần kỳ của bộ bắt đầu lưỡng nghi Trần để phá giải cũng chỉ là tin tưởng dựa theo kiến thức của vị kỳ tài Trần Pháp tần Như Âm mà thôi. Bởi vì trong cúng tâm đắc mà nàng tặng có rất nhiều phương pháp phá Trần xảo diệu, Hàng Lập mặc kệ 3721 Không cầu giải thích sâu Trực tiếp sử dụng Tuy nhiên biện pháp này đúng là linh nghiệm cực kỳ Chữ thức ấy khiến cho mấy người kia chấn động Nhưng lời giải thích của Hàng Lập Trong mắt mấy người kia Lại biến thành khiêm tốn Nên bọn họ đều hiện ra vài phần cung kính Hàng Lập ngay xong Chỉ nhàn nhạt cười cũng không giải thích gì thêm Ngược lại dùng ánh mắt nhìn vào đại trận Thực sự Sau khi sương bù biến mất Lộ ra một tầng hào quang vàng nhạt bao phủ phạm vi hơn trăm trường chương 418 phá Trần hơn nử trừ nó ra dường như bên trong còn có những tầng khác tại trung tâm màn hào quang mơ hồ có thể thấy được một cây cột hình trụ cao mấy trường dường như trên mặt còn khắc cổ văn nhưng cụ thể nói là gì thì mọi người không thấy rõ lắm bởi vì khi thần thức tiếp xúc với màn sáng thì lập tức bị bắn ngược trở lại các bạn không thể xâm nhập dù chỉ là một chút càng cổ quái hơn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 Ngược lại nó có vài phần tà khí. Nghĩ như vậy, Hàng Lộc nghiêng đầu liếc thạch điệt cách đó không xa. Chỉ thấy nàng ta vẫn tò mò đánh giá đại trận, trên mặt thật sự vẫn không lộ ra vẻ khác thường nào. Điều này khiến cho một người không tự tin đối với trần pháp như Hàng Lộc, trong lòng nhẹ nhõm cho rằng mình đoán sai. Được rồi, ta xem sắp trời cũng không còn sớm, Hàng Huế Đệ và mọi người từ ta mới tới đây, hay là nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu phá trận này có được hay không? Ta xem bồi dáng thì thấy cũng không thể thành công trong thời gian ngắn được đâu. Lúc này Hồ Nguyệt cực kỳ thông cảm với mọi người nên đề nghị. Nghe xong lời này, Hàng Lập thấy mấy hôm nay liên tục bay tới đây cũng có cảm giác mệt mỏi vì vậy không mở miệng phản đối. Nhưng thật ra vì thạch tiên tử kia khi nhìn thấy đài trần thì cũng có chút mong chờ muốn thử ngay. Nhưng nghe Hồ Nguyệt nói như vậy nên cũng không nói gì thêm. Mọi người liền bay trở về thạch ốc. Bởi vì phòng ốc không đủ. Mấy người bọn Hàng Lập liền dùng một ít bùng đất xây mấy cái, sau đó dùng thạch hóa thuật biến chúng thành thạch ốc, lúc đó mấy người mới chính thức đi vào. Sáng sớm hôm sau, Hàng Lập và Thạch Điệp đi tới màn sáng gần đó, bắt đầu nghiên cứu và thí nghiệm thuộc tính của Trầm Pháp, cả quá trình cực kỳ chậm rãi. Đặc biệt, ngay thời điểm ban đầu, hai người đều có chút cảm giác vô lực, do thường xuyên đụng tới một ít khó khăn không thể phá giải, cả ngày cũng không có tiến triển chút nào. Nhưng mặc kệ có nói như thế nào thì Trần Pháp là vật chết mà người là kẻ sống Chỉ cần có đủ thời gian để nghiên cứu thì cho dù Trần Pháp có quỷ gì thế nào cũng sẽ dần dần bị phá giải thôi Giữa sự chung sức nghiên cứu của Hàng Lập và vị đệ tử này Cái được gọi là Trần Pháp cổ kia cũng không ngoại lệ Từng điểm, từng điểm của Trần Pháp đã được hai người dần dần hiểu rõ Trong quá trình này đánh giá Hàng Lập đối với vị nữ tu sĩ họ Thạch cũng có chút thay đổi Nàng ta tuy có chút ngào khí, nhưng thật đúng là có vài phần bổn sự. Chẳng dẫn nàng nắm lòng bàn tay các trần pháp dù lớn hay nhỏ, vẫn thường được lưu truyền bên ngoài. Hơn nữa khả năng nghiên cứu bố cục trần pháp không để sót điểm nào, vô cùng tinh tế. Điều này khiến hành lập rất khâm phục. Theo cái nhìn của hắn, thì vì nữ tử này tuy trình độ lý giả đối với trần pháp không lợi hại như của tân như âm, nhưng tuyệt đối cũng không kém nhiều. Dù hành lập bội phục nàng, nhưng hắn cũng có chút buồn bực. Như thế nào mà cao nhân về trần pháp đều là nội tự hết vậy? Chẳng lẽ nữ tu sĩ đối với trần pháp thì có thiền phú hay sao? Chẳng qua, vị thạch tiên tử này so với Tân Như Âm chỉ mới có lý luận xung. Tuy nói rõ ràng hợp lý, nhưng thủ đoàn phá trần lại quá ít. Cũng chỉ là quanh đi quận lại mấy loại mà thôi. Nếu như vậy mà không có hiệu quả, thì nữ tự này sẽ lập tức trần mắt, thúc thủ vô sách. Mà hàng lập chỉ là kẻ lơ mơ về kiến thức, tự nhiên biệt phân tích không bằng nàng. Hàng đức tự biết mình không bao giờ cùng tranh cãi tay đôi với nữ tử này, dứt khoát đem các kỳ xạo phá trần của Tân Như Âm lấy ra sử dụng, khiến cho nàng ta giật mình không ít. Vì vậy sau một thời gian làm việc ăn ý giữa Hàng Lập và Thạch Tiên Tử, dược điểm thì do nàng phụ trách nghiên cứu, việc phá giải thì do Hàng Lập đồng thủ. Vì vậy, chẳng những tiến độ phá trần tăng lên rất nhiều, hơn nữa hai người cũng học được từ nhau rất nhiều khuyết điểm của chính mình, khiến cho cả đời bên rất vừa lòng. Cho nên mấy người Kim Thanh đều không phải nhấc chân đồng tay chút nào Lặng lẽ người luyện khí trong thạch ốc Chậm rãi đời hai người phá trần Và một ngày của ba tháng sau Hàng Lộc Cường thạch điện gọi những người khác ra Bởi vì trải qua công việc mấy hôm nay Đốt cuộc đại trần đã gần như được phá giải hoàn toàn Chỉ còn đào cấm chế cuối cùng mà thôi Nếu thành công thì cột đá kỳ lạ kia Sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người ngay thôi Màn sáng bảo vệ lúc này mà so với ban đầu Khi hàng lập chưa bắt tay vào phá giải thì đã không còn giống nhau chút nào. Chẳng những diện tích thu nhỏ hơn non nữa, màu sắc cũng không giống. Trước kia có màu sắc vàng tối, nay đã thành màu đỏ như lửa. Người ngoài chỉ cần nhìn một chút cũng đều cảm nhận được một cỗ khí tức nóng rực táp vào trong mặt. Càng khiến cho người khác phải kinh ngạc, chính là quang màng bảy màu trong bàn hào quang lúc này đã hóa thành một số hỏa xà có cánh, bay lường khắp nơi, không ngừng phun ra những ngọn lửa. Đây là loại yêu vật gì? Kim thành thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc hỏi Còn vẻ mặt của mấy người khác Cũng đều hiện lên sự kinh ngạc Hỏa hệ yêu linh sĩ si ác Phi thường hiếm có Chỉ có những địa phương cực kỳ đặc thù Mới có thể hình thành chúng mà thôi Thời gian sống rất ngắn Thường thường chỉ sống mấy canh giờ thì tiêu tan. Nhưng chúng có khả năng trời cho Là phương ra yêu hỏa Lời hại không dưới đàn hỏa của chúng ta đâu Nó có khả năng cắn nút hồn phát của phàm nhân cũng như nguyên thần của tu tiên giả, ứng phó cực kỳ khó khăn. Mà đạo cấm chế cuối cùng này hiển nhiên biến chỗ này thành nơi tam dương chi địa, cho nên mấy cái hỏa linh này mới có thể bình sinh bất diệt. Nếu tu sĩ không hiểu rõ đàn mà mạnh mẽ phá cấm chế, thì không thể thoát khỏi độc thụ của lũ si ác này đâu. Thành điệp có vài phần đắc ý ở một bên giải thích, dù sao la lịch của chúng cũng rất ít người biết, cho nên nàng ta mới nghĩ tới trước tiên. Sĩ si ác sao? Bọn người kiên thanh vừa nghe thấy việc cắn nút nguyên thần thì trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ biến sắc. Một khi đã gọi chúng ta tới đây thì chắc là hai vị đã có cách phá giỏi rồi chứ, vậy không nên khách khí, cứ phần phó đi. Tù sĩ rất ít lời kia bỗng nhiên nói ra một câu ngoài ý muốn. Những người khác sau khi cảm thấy giật mình thì đều mang ánh mắt nhìn về hướng nữ tử cùng Hàng Lập. Trên mặt Hàng Lập miệng cười không nói gì mà vị thạch điệp kia lại nguyện miệng cười dịu dàng nói. Ta cùng hàng tiền bối ngay từ đầu cũng rất đau đầu Chẳng qua sau vài ngày thương lượng Trước cuộc đã nghĩ ra một phương pháp phá cấm chế rồi Chẳng qua việc này cũng cần phải có sự trợ giúp của chư vị Nữ dân này tuy dùng nhang bình thường Nhưng thành âm lại vô cùng thanh thúy Nhất thời làm nàng tăng thêm bài phần phong tình kiều mị Thạch tiên tử nói đi Người cùng hàng đạo hữu phân phó như thế nào Thì chúng ta làm như thế nấy là được rồi Hồ Nguyệt cười hì hì nói Nghe xong lời này Thành điệp cũng không chút khách khí trực tiếp phân phó ngay. Phá trận pháp này cần vài loại pháp khí thủy thuộc tính tương khắc trợ nhất. Ta cùng hàng tiền bối có vài món. Chỉ cần mấy vị đạo hữu cầm các pháp khí này, đứng tại vị trí chúng ta bảo là được rồi. Sau khi hàng tiền bối phá vòng bảo hộ cuối cùng, thì mấy vị hãy dùng các pháp khí này tiêu diệt một ít sĩ ác lọt lưới thôi. Chưa bị đạo hữu ngàn vàng lần, đừng dùng pháp bảo khách công kích những yêu vật này. Chúng chính là họa lên trời sinh. Tu tiên giả bình thường như chúng ta tránh còn không kịp, càng đừng cho chúng đến gần người, nếu không sẽ gặp phiền toái lớn đây. Hàng Lập ở một bên chậm rãi bổ sung. Thấy thần sắc trình trọng như vậy của Hàng Lập, bọn Hồ Nguyệt sau khi liếc mắt xong thì đều được mình đồng ý. Sau đó, Hàng Lập lấy ra một thanh tiểu thước, một tiểu trùy cùng một cái tiểu xoa cất cho kim thanh khúc hồn và tu sĩ họ dạng kia, mà bên kia thạch điệp cũng lấy ra một chiếc khăn lụa màu lam giao cho Hồ Nguyệt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 Hàng lập không nói hai lời, mười ngón tay chỉ điện ra, âm thanh phốc phốc lập tức vang lên không ngừng. Mấy cái trần kỳ trần bàn này đều theo tiếng bắn thẳng tới bốn phía của màn sáng bảo vệ màu đỏ. Sau đó chậm rãi hạ xuống dựa theo một quy tắc nào đó. Nếu là trần kỳ thì nhau cắm xuống đất sau vài tấc, nếu là trần bàn thì lo lượng cách mặt đất khoảng vài tấc, hình thành nên một trần pháp xâm nghiêm. chương 419 Hồng Hoang Cổ Bảo Mắt thấy trần kỳ Trầm bàn đã bố trí tốt rồi. Hàng lập hít sâu một hơi chuẩn bị đồng thủ thì bỗng nhiên nghe được một tiếng hú dài từ xa truyền tới. Tiếp theo, một đạo lâm quang như rào long xuất hải lấy lên ở phía chân trời. Đã mắt một cái, đã thấy một người hiện ra tại bầu trời. Quang mang vừa biến mất thì giữa không trung xuất hiện một quán nhân lừng nhắc song kiếm. Bọn hàng lập phía dưới khi nhìn thấy rõ cách ăn mặc của người này thì trong lòng đều cả kinh. Người này có dáng khô gầy Đầu tóc bạc trắng rối bù, dài đến tận áo, mặc áo cộc tay màu đen, bình hồng có đeo bột giỏ hoa cổ quái, khuôn mặt có những chấm màu hồng quái dị, kèm theo hai mắt hình tam giác rất hung hoang. Xem linh khí dao động thì là một tu sĩ kết đan trung kỳ. Quá nhân vừa tới nơi đây thấy có rất nhiều tu sĩ kết đan kỳ như vậy cũng phải được mình, nhưng khi ánh mắt hạ xuống màn hào quang màu đỏ cùng pháp khí bối trần do hàm lập bày ra thì sắc mặt đại biến. Mới kể từ bối các ngươi Thật sự muốn tìm chết hay sao Dám thừa dịp bộn đạo chủ không ở đây Rồi lén trộm đi thứ mà ta đang trong nó Cút ra khỏi đây ngay Quá nhân mở miệng Trong mắt hiện lên vẻ dự tợn quát lớn Đảo chủ Đồ của ngươi Hồ Nguyệt cùng Kim Thanh liếc mắt nhìn nhau Bọn hàng lập lại càng không hiểu Đây không phải là đạo hoàng không người sao Đạo hữu là chủ của đạo hoàng này Hồ Nguyệt cầu hai hàng lông mày Trên mặt không đổi trước tiên hỏi một câu. bổn đại gia đã ở đảo này hơn mấy trăm năm, đương nhiên phải là chủ của đảo rồi. Quả nhân không chút khách khí nói. Sao lần trước Tài Hạ và Kim Huynh tới đây lại không thấy đảo hữu chứ? Hồ Nguyệt không hoảng không vội hỏi lại. Cái gì trước khi các người còn đến đây một lần? <cười> Nhất định cũng giống như lần này, từ việc bộn đạo chủ có việc phải đi ra ngoài. Hai mắt quả nhân trừng lớn nói, vẻ tức giận càng nặng thêm. Nói như vậy đảo này chỉ có một mình đào hữu Các hạ thật ra là đạo chủ tự phong mà thôi Hồ Nguyệt cười là nói Trên miệng lồi ra vẻ trào phúng Mắt thấy cấm chế sắp phá được Tự nhiên hắn sẽ không quan tâm quá nhân trước mắt này <cười> Còn bảo ta lẻo mết Dù sao các người phá hoại cấm chế cũng là tự tội Một khi đã không định trốn Vậy các người hãy ở lại đây không nên đi Trong mắt quá nhân hiện ra một màu vàng quỷ dị tiếp theo lấy ra giỏ hoa nằm bên hông, đột nhiên ném xuống phía dưới, nhất thời chiếc giỏ trúc hóa thành một tầng bạch khí nồng đậm bay thẳng tới Hồ Nguyệt. Thấy vậy, Hàn Lộc cùng mấy tu sĩ kia đều ngây ngẩn cả người. Chẳng biết người này liệu có phải là bị tâm thần hay không? Không thấy đối diện có số lượng tu sĩ cách đăng kỳ nhiều như vậy hay sao? Hơn nữa nói đánh là đánh ngay, chẳng lẽ đầu óc lú lẫn hả? Hồ Nguyệt thấy đối phương đồng thủ thì vừa sợ vừa giận, ống tay áo vùng lên. Hai đạo hồng quang bay ra, gần đón bạch khí. ầm, một tiếng nổi lớn, bạch khí bị đánh tan bắn ra bốn phía. Bất quá, bình lưỡi có chút lời hài, còn nguyên bạn chỉ được cái thùng rỗng kêu to. Hồ Nguyệt thấy vậy không khách sáo, chế dịu ngay. <cười> Quả nhân cũng không nói gì mà chỉ cười quá gì. Điều này khiến cho trong lòng Hồ Nguyệt không khỏi rúng động, bận nhiên thần sắc biến đổi. Sao lại thế này? Phi đao của ta? chị thấy hai thanh phi đao vừa phá tan bạch khí kia nãy bỗng lùng lay như sắp rớt, dường như có chút giống như mất lên vậy. Tiếp theo bạch khí vốn bị đánh tan thành nhiều điểm nay nhanh chóng tụ tập với nhau, sau khi ánh sáng chợt lóe liền khôi phục lại hình thái lúc đầu, mà hai thanh phi đao kia thì bị đoạn bạch khí trùng trùng vây cuốn ở bên trong, nhất thời không thể nào thoát ra được. Mạng pháp bảo bị khống chế này khiến cho Hồ nguyệt lộ ra biểu tình không thể tin, còn bọn Hàn Lập đều có chút thất sắc. Nhưng quả nhân lại không cho mấy người bọn họ có thời gian suy nghĩ. Sau khi cười lạnh một tiếng, vai nhoáng lên, hai đạo kim quang màu sáng từ trên trời chém thẳng xuống hồ nguyệt. Kiên Thành đứng bên cạnh hồ nguyệt, tự nhiên sẽ không từ thủ bàn quang, Ngón tay bắn ra, một tiểu ấn màu trắng nhỏ như ngón cái xuất hiện, đông gió biển lớn hùng hăng hướng về màn sáng màu sáng kia. Sau một tiếng xét đánh, ba kiện pháp bảo phát ra hào quang trái mắt bỗng đàn vào với nhau. Mà lúc này vị tu sĩ họ giảng sau khi nhìn hướng Hàng Lập cùng khúc hồn một cái, không nói một tiếng, bỗng giơ tay lên. Một ngọn phi xoa mang theo hắc bạch nhị khí đánh thẳng về phía quá nhân. Hàng Lập âm thầm thở dài một tiếng, một khi tất cả đều đồng thủ rồi, xem ra hắn và khúc hồn cũng không thể nào nhàn rỗi. Trước tiên, đánh quá nhân đối diện rồi mới nói sau. Nghĩ tới đây, Hàng Lập cùng khúc hồn liền phóng ra hồn nguyên bát và lục hoàng kiếm bay thẳng tới chỗ chiến đấu quá nhầm thấy vậy nhưng vẫn không đời sắc ngược lại cười lớn cực kỳ càng rỡ hẳn hé miệng ra một viên châu màu đen trực tiếp gần đón thế công của các pháp bảo một tiếng nổ ầm ầm truyền tới quá ngoài sức tưởng tượng của bọn hàng lập khoảnh khắc viên châu mạnh mẽ va chạm cùng các pháp bảo bỗng tự vỡ tung khiến linh tính của các pháp bảo giảm mạnh quang hòa lập tức trở nên ảm đạm trong lòng tu sĩ họ giảm rất đau đớn biểu tình cực kỳ thống khổ hai tay bắt pháp quyết muốn thu hồi phi xoa lại Một kích lúc này khi hắn muốn khôi phục phi xa như bình thường Cũng phải tốn cả năm tịnh dưỡng bằng nguyên thần Chẳng qua lúc này hắn muốn thu hồi pháp bảo thì đã buồn một chút Chỉ thấy trong tiếng cười lành của quán nhân Bạch quan của chiếc giỏ trước giữa không trung bỗng nhoáng lên Bỗng nhiên từ giữa bắn ra đào hào quang màu trắng Lập tức đem theo mấy pháp bảo vây lại ở giữa Cổ bảo, người dường chính là hồng hoang cổ bảo sao Tu sĩ hỏi dạng vừa thấy cảnh này giờ tới cái gì đó bỗng thất thanh kêu lên Lời này khiến cho hành lập vừa nghe cũng phải rùng mình. Cái gọi là hồng hoang cổ bảo, thật ra chính là pháp bảo mà cổ tu sĩ tu luyện mà thôi. Mấy pháp bảo này thần thông độc nhất, quy lực lại lớn kinh người. Pháp bảo hiện tại còn lâu mới bằng. Hơn nữa phương pháp luyện chế pháp bảo và tài liệu thời cổ cũng khác biệt rất nhiều so với hiện tại. căn bạn không thể thua chúng vào trong cơ thể, chỉ có thể lưu mang theo bên mình như pháp khí vậy. Đây cũng là biện pháp duy nhất để phân biệt hồng hoang cổ bảo với pháp bảo. Hôm nay, tu sĩ hòa giảng vừa thấy dõi hoa quỷ dị như vậy, rồi nhớ lại lúc đầu nó vẫn được đeo bên hông đối phương, nên còn chưa rõ lại lịch thật sự của pháp bảo này. Lại nói tiếp, lúc trước lục liên biện không chế anh lý thú, cũng là dùng tới kiền thiên qua, cũng chính là một hồng hoang cổ bảo còn sót lại. Trong lòng hàn lập, tùy đối với việc cổ bảo có điểm giật mình, Hơn nữa hắn còn có vài chiêu bài sát thủ, nhưng trước mắt nhiều người như vậy, hắn thật sự không muốn xuất ra. Bởi vì hắn luôn tin rằng, mình càng lưu lại nhiều chiêu thì càng dễ thoát ra khỏi nguy hiểm hơn. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, cho dù đối phương có chuyện cổ bảo, cũng không có khả năng làm được gì dưới sự liên thụ của nhiều tu sĩ kết đan như vậy. Cho nên hắn chỉ cần biểu hiện giống như một tu sĩ kết đan bình thường là được rồi. Nghĩ như vậy, hàng độc ngoài việc toàn lực không chế lực hoàng kiếm trong bạch khí, trái công, phải kích.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 Trầm túi trữ vật bày ra ba đạo ổ quan Chính là ba cây cờ đen dài khoảng một trường Đằng đằng sát khí Tiếp theo hắn mở miệng Một cổ hắt khí bắn tới trên cây cờ nhất thời một trận quỷ khóc xói tru truyền tới Khiến cho chúng tu sĩ tâm thần giao động Ván đầu hoa mắt một trận Cùng lúc đó Hồ Nguyệt kia rõ ràng cũng không thao túng phi đao của mình nữa Sau khi hai tay chậm vào nhau Một chuỗi thanh sắc lôi họa đánh ra Kiên thành thì nhướng mày Đột nhiên đánh tới phía trên phát bảo của mình Một đào pháp quyết Nhất thời đại ấn màu trắng phát ra âm thanh rồng ngâm Đột nhiên to lên gấp mấy lần Lập tức đàn áp hai thanh phi kiếm Nhìn thấy màn ba người Đồng thời đại chuyển thần uy Trong lòng hàng lập chỉ cười nhạt Phỏng chừng quả nhân kia gặp rắc rối lớn rồi Quả nhân thấy thế công lợi hại Của bọn người hồ nguyệt Sắc mặt chỉ khẽ biến Rồi lập tức lại khôi phục vẻ cười như cũ Hắn đột nhiên xé toàn bộ y phục ngắn tay xuống Lúc này, nửa thân người phía trên của hắn đã trần trùi. Hàng Lập nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi chính mình. Chỉ thấy trên ngực gầy đét của hắn, một trái một phải đều gắn một đầu lâu nhỏ bằng nắm tay. Toàn thân chúng màu đen, tóc dài xòa xuống, không ngừng chuyển động giống như vật sống vậy. Còn lúc này, đôi hỏa màu xanh cùng ba cây cờ đen đã đánh tới trước mặt của quán nhân. Kết quả hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng vươn ra, trong miệng đi một câu chú ngữ cực kỳ cổ quái. Hai khối xương đầu lâu nhất thời phát ra âm thanh trầm thấp, một trước một sau từ ngược hắn đột nhiên bay ra, tiếp theo cắn đứt hai ngón tay quá nhân, sau đó mới cực kỳ hưng phấn, gênh đóm lôi hỏa cùng hắc kỳ phía đối diện.